Harry Potter và Hoàng、tử、Lai Potter tử và chương ba sẽ và sẽ không Harry Potter đang ngáy rất to nó đã ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa sổ phòng ngủ của nó trong suốt bốn tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m ra con đường tối tăm bên ngoài rồi ngủ với một bên mặt tựa vào tấm cửa kính cửa sổ lạnh ngắt chiếc mắt kính của nó thì lệch sang một bên miệng thì há to ra hơi thở của nó phà vào kính cửa sổ sáng rực ánh sáng màu cam của đèn đường bên ngoài và ánh sáng nhân tạo làm cho mặt nó đủ màu sắc do đó trông nhó như một hồn ma với mái tóc đen rối bù căn phòng bừa bãi đồ đạc và rác rưởi l ồ n g cú l õ i táo và giấy gói kẹo rải rác khắp sàn một số quyển sách bùa chú vứt lung tung cùng với đống áo choàng bừa bãi trên giường và một m ẫ u báo ướt mem để trên bàn m ẫ u báo có tựa đề harry potter người được chọn tin đồn tiếp tục lan đi về sự xáo trộn bí ẩn gần đây tại bộ pháp thuật trong lúc mà kẻ mà chớ gọi tên ra đã bị nhìn thấy một lần nữa chúng tôi không được phép nói gì về chuyện này đừng hỏi tôi một quan chức bối rối nói người đã từ chối nói tên khi ông ấy rời khỏi bộ pháp thuật tối qua tuy nhiên những nguồn tin đáng giá trong bộ pháp thuật đã xác nhận là sự xáo trộn xảy ra trong phòng tiên tri mặc dù bộ pháp thuật đã nói các phù thủy từ trước đến giờ từ chối xác nhận sự tồn tại của nơi đó nhưng số lượng ngày càng đông dân phù thủy tin rằng bọn tử thần thực tử đang lãnh án trong ngục ascalon vì những tội lỗi xấu xa và việc cố gắng đánh cắp lời tiên tri lời tiên tri gốc thì không ai biết mặc dù người ta cứ đoán già đoán non là nó có liên quan đến harry potter người đã sống sót sau lời nguyền giết chóc và cũng là người đã có mặt trong bộ pháp thuật đêm hôm đó người ta gọi p o t t e r là người được chọn lúc nào không hay vì mọi người đều tin rằng lời tiên tri đã nói tên nó như người duy nhất sẽ có khả năng loại trừ kẻ mà chớ gọi tên ra mặc dù lời tiên tri được cất giấu ở chỗ nào nếu như nó có thực thì vẫn không ai biết m ẫ u t i n thứ hai nằm ở bên cạnh bài này mang tựa đề chán ngắt Scrimger kế nghiệp Fudge hầu hết trang bìa của tờ báo là tấm hình chụp trắng đen một người đàn ông có mái tóc dày như b ồ m sư tử và khuôn mặt dữ dằn tấm hình chuyển động người đàn ông đang vẫy tay Rufus Scrimger trước đây là người đứng đầu của trụ sở dũng sĩ diệt hắc ám của bộ thi hành luật pháp thuật đã kế nghiệp Cornelius Fudge làm bộ trưởng pháp thuật sự bổ nhiệm này được cộng đồng phù thủy ủng hộ nhiệt tình, mặc dù có một số tin đồn về sự bất hòa giữa bộ trưởng pháp thuật mới này với cụ Albert Dumbledore, người được phục chức tổng chiến tướng của hội đồng an ninh phù thủy đã xuất hiện trong vài giờ đồng hồ tại văn phòng của ông s c r i m g e r Người đại diện của s c r i m g e r thừa nhận rằng ông đã gặp cụ d u m b l e d o r e trong lần nhậm chức mới nhưng từ chối đưa ra lời bình luận về đề tài mà họ đã thảo luận albus t r u m b l e d o r e được biết như xem trang ba cột hai phần còn lại của bài báo đã bị gặp lại cho nên câu chuyện mang tựa bộ pháp t h u ậ t bảo đảm sự an toàn cho các học sinh hiện ra tiếp theo bộ trưởng mới được bổ nhiệm rufus Gringer đã có lời phát biểu cứng rắn về việc bộ pháp thuật của ông đảm bảo cho sự an toàn của các học sinh khi nhập học tại học viện pháp thuật và ma thuật h o g w a r t s vào mùa thu này những lý do hiển nhiên bộ pháp thuật sẽ không tiết lộ chi tiết kế hoạch an ninh nghiêm ngặt mới này bộ trưởng nói mặc dù một người trong bộ xác nhận rằng các biện pháp bao gồm các câu thần chú phòng thủ bùa chú, một lô lợi nguyền đối lập phức tạp và một lực lượng nhỏ dũng sĩ diệt hắc ám có nhiệm vụ chuyên bảo vệ trường h o g w a r t s dường như mọi thứ đều được bộ trưởng mới cam đoan chắc chắn về sự an toàn của học sinh. Bà Augusta Longbottom nói: Cháu tôi Nevill một người bạn tốt của harry potter tình cờ đã kề vai sát cánh với harry potter chiến đấu chống lại bọn tử thần thực tử tại bộ pháp thuật vào tháng sáu và phần còn lại của câu chuyện bị che bởi các lồng chim lớn bên trong đó là một con cú màu trắng tuyết tuyệt đẹp đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn k h ắ p phật một cách hóng hách đôi khi nó quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu chủ đang ngáy của nó một hoặc hai lần nó mổ lách c á c h một cách sốt ruột nhưng harry ngủ sâu quá nên không nghe được tiếng của nó cái rương lớn đặt ở giữa căn phòng đ ắ p mở bung ra như đang trông chờ nó hầu như trống rỗng ngoại trừ phần còn lại là đống đồ lót cũ kẹo lọ mực rỗng và vài cây viết lông được bọc kỹ gần đó trên sàn nhà có trải một tờ rơi màu tía mang khẩu hiệu được phát hành theo chỉ thị của bộ pháp t h u ậ t bảo vệ nhà và gia đình của bạn chống lại những thế lực bóng tối cộng đồng phù thủy đang đặt dưới sự đe dọa của một tổ chức được gọi là tử thần thực tử tuân theo những hướng dẫn an ninh đơn giản dưới đây sẽ giúp bảo vệ bạn gia đình bạn và nhà bạn khỏi bị tấn công thứ nhất bạn không nên rời khỏi nhà một mình thứ hai đặc biệt cẩn trọng trong suốt thời gian trời tối nếu có thể thì sắp xếp hoàn tất mọi chuyến đi trước khi trời tối thứ ba xem xét hệ thống an ninh xung quanh nhà bạn p h ả i chắc rằng các t h à n h v i ê n trong gia đình biết s ử d ụ n g n h ữ n g phương pháp khẩn cấp n h ư các c â u thần c h ú bảo vệ và làm t a n v ỡ và đối với các t h à n h v i ê n nhỏ tuổi trong gia đình thì phải x u ấ t h i ệ n theo bên mình thứ bốn t h ỏ a t h u ậ n n h ữ n g c â u hỏi an ninh với b a n t h â n và gia đình để n g ă n ngừa tử thần thực tử c ả i trang t h à n h người khác bằng các h d ù n g thuốc đa d ị c h xem trang hai thứ năm nếu bạn thấy người trong gia đình đồng nghiệp bạn bè hoặc hàng xóm có những biểu hiện khác thường thì hãy liên hệ bộ thi hành luật pháp thuật ngay họ có thể đã bị tấn công bởi lời nguyền độc đoán xem trang bốn thứ sáu nếu thấy dấu hiệu đen xuất hiện ở bất cứ khu vực nhà ở nào thì không được ra ngoài nhưng phải báo với trụ sở dũng sĩ diệt hắc ám ngay tức khắc Thứ bảy, việc trông thấy không được xác nhận ám chỉ tử thần thực tử có thể sử dụng i n f e r i xem trang mười bất cứ khi nào trông thấy i n f e r i u s hoặc chạm trán g bất ngờ thì nên báo cho bộ pháp t h u ậ t hay tức khắc. Harry n g ọ n ngoại mặt nó trượt xuống cửa sổ một inch hoặc đại loại cỡ đó làm cho cái mắt kính của nó nghiêng hẳn sang một bên nhưng nó vẫn chưa dậy chiếc đồng hồ báo thức harry đã sửa cách đây vài năm kêu tích tắc rất to trên bệ cửa chỉ mười một giờ kém một phút bên cạnh đ ó ở chỗ harry đang để tay là một miếng giấy da với nét chữ ốm và nghiêng harry đã đọc lá thư này rất thường xuyên từ khi nhận được nó cách đây ba ngày đến nỗi khi nhận miếng giấy da được cuộn chặt gọn gàng bây giờ thì nó hoàn toàn phẳng lì harry thân nếu thuận tiện cho con thì ta sẽ gặp con tại số bốn đường private drive vào thứ sáu sắp tới này vào lúc mười một giờ tối để hộ tống con đến trang trại hang sóc nơi con được mời đến ở cho đến hết kỳ nghỉ hè nếu con đồng ý ta sẽ rất vui mừng với sự giúp đỡ của con trong việc ta hy vọng được đi chung đến trang trại hang sóc ta sẽ giải thích đầy đủ khi ta gặp con hãy gửi c ứ u trả lời ta hy vọng gặp con vào thứ sáu ta người thân yêu nhất của con albert d u m b l e d o r e mặc dù tận trong lòng harry biết nó đã liếc trộm lá thư cứ mỗi phút từ bảy giờ tới nay khi nó bắt đầu ngồi vào vị trí cửa sổ phòng ngủ nơi mà nhìn ra có thể thấy hết con đường private drive nó biết thật vô nghĩa thư ký đọc đi đọc lại những lời cụ d u m b l e d o r e đã viết harry đã gửi câu trả lời đồng ý với con cú như được yêu cầu và những gì nó có thể làm bây giờ là chờ đợi cho dù cụ d u m b l e d o r e có đến hay không nhưng harry vẫn chưa đóng gói đồ đạc dường như nếu đây là sự thật thì thật quá tốt khi giải cứu nó khỏi nhà d u r s l e y chỉ sau hai tuần lễ ở cùng họ nó không thể giũ sạch cảm giác rằng có chuyện không tốt lá thư trả lời của nó gửi cụ d u m b l e d o r e có thể đi c h ệ t h ư ớ n g cụ d u m b l e d o r e có thể bị ngăn cản trong việc đón nó lá thư này có thể không phải của cụ d u m b l e d o r e mà là một trò bịp trò đùa hoặc là một cái bẫy nó không thể đóng gói đồ đạc để rồi sau đó bị thất vọng và lại phải tháo dỡ đồ đạc ra lại hành động duy nhất mà nó làm để cảm thấy chuyến đi này là sự thật là nhốt con cú trắng tuyết h e d w i g an toàn trong chuồng cây kim chỉ phút trên cái đồng hồ báo thức đã dịch đến số m ư hai đúng vào lúc đó đèn đường bên ngoài vụt tắt harry tỉnh dậy cứ như là bóng tối bất ngờ bên ngoài đã báo thức nó nó vội vàng nắn thẳng cái kính lại ịn mũi vào kính cửa sổ nheo mắt nhìn xuống lề đường một người đàn ông cao với áo choàng dài phấp phới đang đi vào vườn harry nhảy dựng lên như là bị điện g i ậ t gõ vào ghế và bắt đầu vồ lấy mọi thứ trên sàn quăng vào rương cùng lúc nó cho vào cả bộ áo choàng hai quyển sách bùa chú và một gói thức ăn băng qua phòng tiếng chuông cửa reo dưới lầu trong phòng khách dượng vernon quát ai lại đến vào đêm khuya khoắt thế này harry thấy ớn lạnh với cái kính thiên văn bằng đồng thau trong tay và đôi giày trong tay còn lại nó đã hoàn toàn quên cảnh báo nhà dursley rằng cụ d u m b l e dor e có thể sẽ đến cảm giác vừa sợ hãi vừa buồn cười nó leo qua cái rương và mở cửa phòng ngủ đúng lúc nghe một giọng trầm trầm hỏi chào buổi tối chắc hẳn ông là dursley chắc harry đã nói với ông là tôi sẽ đến đón nó rồi chứ harry chạy xuống cầu thang và dừng lại đột ngột ở những bờ cuối vì theo kinh nghiệm đã dạy nó phải tránh xa tầm với của dượng vernon khi có thể có một người đàn ông cao ốm và có bộ râu bạc trắng dài đến thắt lưng đang đứng ở cửa với cặp mắt kính nửa v ầ n trăng s ệ trên cái mũi khoằm ông mặc một cái áo khoác đi đường màu đen dài và đôi môi đội một cái nón chóp nhọn d ư ỡ n g vernon người có bộ ria mép dày như của cụ d u m b l e d o r e nhưng màu đen và đang mặc một cái áo ngủ dài màu nâu đen nhìn chằm chằm vào vị khách như không tin vào đôi mắt ti hí của mình qua ánh mắt sửng sốt không thể tin được của ông tôi đoán harry đã không báo cho ông biết việc tôi sẽ đến cụ d u m b l e d o r e nói nhã nhặn dù sao chúng ta hãy cứ cho rằng ông đã mời tôi đến nhà một cách thân mật thật là thờ dại nếu cứ nấn ná lâu ở ngay trước cửa trong thời điểm khó khăn thế này cụ bước nhanh vào và đóng cửa lại đã rất lâu kể từ lần viếng thăm trước ở đây của tôi cụ d u m b l e d o r e nói d í cái mũi khoằm nhìn sát vào dượng vernon tôi phải nói rằng gia đình ông rất sung túc dượng vernon không nói gì cả harry không nghi ngờ v ì câu chuyện sẽ quay sang nó các mạch máu của dượng đang tăng cao nhưng có điều gì đó ở cụ d u m b l e d o r e khiến cho dượng dễ thở hơn có thể là do sự xuất hiện rất phù thủy của cụ hoặc cũng có thể là do dượng vernon nhận ra rất khó mà quát nạt người đàn ông này à、ah, chào harry cụ d u m b l e d o r e nói nhìn nó qua cặp kính nửa v ầ n trăng với n á t mặt thỏa mãn tốt lắm tốt lắm những từ này như đánh thức dượng vernon rõ ràng lâu nay dượng cho rằng bất cứ người nào nhìn harry mà nói tốt lắm thì chắc chắn người đó không có mắt tôi không có ý thô lỗ dượng nói với giọng điệu đe dọa láo xược trong từng âm chữ nhưng thật đáng tiếc thay sự thô lỗ không cố ý đó lại xảy ra rất thường xuyên cụ trumpodor kết thúc câu nói một cách nghiêm t r a n g tốt nhất là không nên nói gì ông bạn ạ à. à đây chắc hẳn là petunia cửa bếp mở ra dì của harry đứng đó mang đôi bao tay cao su và mặc một cái tạp d ề bên ngoài áo ngủ rõ ràng là dì đang lau chùi bếp nửa chừng trước khi đi ngủ gương mặt như ngựa của dì không phản ánh điều gì ngoại trừ sự kinh ngạc Albert Dumbledore cụ Dumbledore tự giới thiệu trong khi dượng Vernon quên không giới thiệu hẳn nhiên trước đây chúng ta đã liên hệ bằng thư harry nghĩ thật là một cách lạ lùng để nhắc dì petunia nhớ có lần cụ đã gửi cho dì một lá thư sấm nhưng dì petunia đã không thừa nhận và đây chắc là con trai của ông bà dudley lúc đó dudley vừa bước vào phòng khách cái đầu to với mái tóc vàng hiện bên trên cái cổ áo sọc của bộ đồ ngủ nó mặc trông thật quái g ỡ miệng nó há to ngạc nhiên cụ r u m b o d a chờ vài phút xem có người nào nhà dudley nói gì không nhưng mọi người vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m cụ chúng ta cứ cho rằng ông bà mời tôi ngồi nhé dudley tránh đường cho cụ Dumbledore bước ngang nó. Harry vẫn cầm cái kính thiên văn và đôi giày nhảy xuống những bậc thang cuối và đi theo cụ Dumbledore. Lúc này cụ đã ngồi vào một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và nhìn ngó xung quanh với nét mặt thích thú, t r o n g cụ hoàn toàn khác thường với khung cảnh này. Chúng ta... chúng ta không đi s a u thầy harry băn khoăn hỏi ừ chúng ta sẽ đi thôi nhưng có một vài vấn đề chúng ta cần thảo luận trước đã cụ d u m b l e d o r e nói d à ta không thích làm điều này khi bắt đầu chúng ta sẽ xúc phạm lòng hiếu khách của dì d ư ỡ n g cháu một chút đấy ông sao ông dám d ư ỡ n g vernon bước vào phòng dì petunia đứng sau lưng còn d u d l e y thì trốn sau cha mẹ d ầ n cụ t r u m bê đô nói t h ẳ n g nhiên tôi dám cụ, cụ rút đũa phép ra chanh tránh nổi harry hiếm khi thấy với một cái vẫy nhẹ cái ghế s o f a vọt đụng lại vào đầu gối của cả ba người nhà d u d l i e làm họ té nhào xuống thành đống một cái vẫy nhẹ nữa cái ghế s o f a trở về vị trí cũ chúng ta có thể dễ chịu hơn rồi cụ trôm bộ đô nói vui vẻ khi cụ cất đũa phép vào túi harry thấy bên trong tay áo khoác bàn tay của cụ bị cháy đen và hơi q u ă a n queo trông cứ như nó đã từng bị cháy thưa thầy có chuyện gì đã xảy ra với để sau harry cụ d u m b l e d o r e nói c o ngồi n xuống đi harry ngồi xuống cái ghế bành còn lại nó chọn cái không phải trông thấy gia đình dudley những người này đang sửng sốt không nói nên lời tôi cho rằng ông sẽ thích đ ả i tôi một ít đồ ăn thức uống cụ d u m b l e d o r e nói với dượng vernon nhưng bằng chứng cho thấy điều đó có vẻ thật xuẩn ngốc cái vẩy đũa phép lần thứ ba một cái chai nhỏ và năm cái ly xuất hiện giữa không trung cái chai đựng thứ nước màu mật ong mở nắp rót xuống năm cái ly chúng lần lượt trôi về phía từng người một trong phòng bà rosmerta tốt bụng đã pha chế rượu mật ong này cụ trumpodo nói g i ờ cái ly của cụ về phía harry trong khi nó đang cầm cái ly phần nó nhấm nháp nó chưa từng uống thứ nước gì giống như thứ này nên uống một cách vô cùng thích thú gia đình dudley sau một lúc nhìn nhau sợ hãi cố phớt lờ những cái ly phần họ và h u t tay đẩy chúng sang một bên harry không thể nén được thắc mắc tại sao cụ d u m b l e d o r e lại tỏ ra khá là khoan khoái như thế harry này cụ d u m b l e d o r e quay sang nó nói có một khó khăn vừa xảy ra ta hy vọng con có thể giải quyết giúp chúng ta đối với chúng ta ý ta là hội phượng hoàng nhưng trước tiên ta phải kể cho con là chúng ta đã tìm thấy sirius một tuần trước và chú ấy đã để lại cho con những gì chú ấy có phía bên kia cái ghế s o f a dượng vernon ngẩng đầu lên nhưng harry không nhìn ông dượng và nó đã không nói gì n g o à i trừ già, d â n thực sự là cụ t r u m b u l l nói tiếp cháu có thêm một số lượng vừa phải vàng trong tài khoản của cháu tại ngân hàng gringotts và cháu thừa kế toàn bộ tài sản của sirius phần tài sản thừa kế chưa giải quyết cha đỡ đầu của nó chết sao dượng vernon la to từ phía bên kia chiếc ghế s o f a cả cụ d u m b l e d o r e và harry cùng quay sang nhìn giường cái ly thì vẫn tiếp tục khăng khăng gõ gõ vào một bên mặt dượng vernon ông cố gắng đẩy nó ra thằng cha đó chết à cha đỡ đầu của nó á phải cụ d u m b l e d o r e nói cụ không hỏi harry tại sao nó lại không kể chuyện này cho gia đình dudley vấn đề của chúng ta cụ nói tiếp với harry như thể đã không có sự gián đoạn nào là sirius còn để lại cho con căn nhà số m 2 quảng trường grimald thằng đấy để lại cho nó căn nhà hả dượng vernon nói một cách thèm khát con mắt tì hí nhau lại nhưng không ai trả lời thầy cứ tiếp tục dùng nó làm tổng hành dinh harry nói con không quan tâm thầy cứ dùng nó con thật sự không muốn lấy nó harry không bao giờ muốn đặt chân lần nữa đến số 12 q u á n trường grimald m nếu nó không được tham gia giúp sức nó nghĩ nó sẽ bị ám ảnh mãi mãi bởi những ký ức chú sirius l ã n g v ã n g một mình trong căn phòng tối có mùi ẩm mốc bị cầm tù trong một nơi mà chú rất muốn liều mạng để rời khỏi thật là hào phóng cụ d r â m bô d o nói dù sao thì chúng ta cũng đã tạm thời bỏ trống nó rồi tại sao à cụ d r â m bô d o nói phớt lờ tiếng thở dài của dượng vernon giờ đây đầu dượng đang bị cái ly rượu mật ong kiên trì gõ nhẹ dòng họ black truyền thống đã ra chỉ thị căn nhà sẽ được truyền lại trực tiếp cho người con trai mang họ black sirius là người cuối cùng trong dòng họ cùng với em trai regulus đã chết trước đó mà cả hai đều không có con trong khi kế hoạch của chú ấy là chú ấy muốn cho con căn nhà tuy nhiên có khả năng là một vài câu thần chú hay bồi chú đ ã được đặt c vào ă n n h à để đ nó ảnh m bảo r ằ g người sở ữ u máu thuần căn có chủng. nhà dòng Hình ảnh phải phù thủy là một bức tranh s ó n g động kêu la i n ỏi của mẹ chúa Sirius được treo trong căn nhà số 12 quảng trường g r i m a l chợt hiện ra trong tâm trí Harry. c h á u cá là ở đó còn? n ó nói. Đúng thế? cụ d u m b l e d o r e nói. và nếu bùi chú đó còn tồn tại thì quyền sở hữu căn nhà sẽ được chuyển sang người họ hàng lớn tuổi nhất còn sống nghĩa là chị họ của chú ấy belatrix l lestrange không nhận thức được mình đang làm gì harry bật đứng dậy cái kính thiên văn và đôi giày của nó rơi b ị c h xuống sàn nhà belatrix l lestrange kẻ đã giết c h ú sirius sẽ thừa kế căn nhà sao không nó nói ừ hiển nhiên là chúng ta không mong muốn bà ấy thừa kế căn nhà cụ trumpodo r nói điềm tĩnh hoàn cảnh này đầy rắc rối phức tạp chúng ta không biết loại bồi chú nào đã được đặt lên căn nhà ví dụ như làm bồi chú unplotable sẽ giúp cho quyền sở hữu được truyền từ sirius có thể Bellatrix sẽ đến căn nhà ấy bất cứ lúc nào nên đương nhiên là chúng ta phải chuyển ra ngoài cho đến khi chúng ta tìm ra cách nhưng làm sao chúng ta tìm ra cách để biết cháu có thể sở hữu nó may mắn thầy cụ t r o m b o d o nói có một cách kiểm tra đơn giản cụ đặt cái ly càng sạch xuống bàn kế bên cạnh cái ghế nhưng trước khi cụ kịp nói gì thì dượng vânon quát lên ông có thể bỏ những cái thứ chết tiệt này ra khỏi chúng tôi được không harry nhìn quanh ba người nhà dudley đang lấy tay ôm lấy đầu còn những cái ly thì cứ nhảy lên nhảy xuống trên đầu họ rượu mật ông bên trong thì bay văng khắp nơi ồ、oh, tôi xin lỗi cụ trump e ô i đó nói một cách lịch sự và vẫy cây đũa phép lần nữa cả ba cái ly biến mất nhưng ông biết không sẽ thật là phải phép nếu ông uống nó trông như thể d ư ỡ n g vân h n sắp nổ tung với lời đáp trả vừa rồi nhưng ông chỉ đơn thuần lùi lại phía sau cùng với dì petunia và dudley mà không nói gì tiếp tục c h ỉ a đôi mắt heo về phía cây đũa phép của cụ d u m b l e d o r e còn thấy đấy cụ d u m b l e d o r e quay qua nói tiếp với harry như thể d ư ỡ n g vernon chưa hề thốt ra lời nào nếu c ò n thật sự thừa kế căn nhà c ò n còn thừa kế cụ vẫy cây đũa phép lần thứ năm có một tiếng tắt to và một con g i a tinh hiện ra với một cái vòi giống như cái mũi đôi tay dơi khổng lồ và đôi mắt lồi màu đỏ c u ố i mình xuống tấm thảm nhà dudley trên mình trùm một cái dẻ rách cáu bẩn dì petunia thét lên trong trí nhớ của bà chưa từng có thứ gì bẩn thỉu như thế trong phòng khách của nhà bà đôi chân to bè của dudley co rúm lại và đứng bất động như thể con quái vật kia sẽ chạy lại gần bộ đồ ngủ của nó dượng vernon r ó n lên cái quái gì thế kia cụ r r c e d u m b l e d o r e đáp cụ r không đi đâu cụ r e không đi đâu Critcher không đi đâu con gia tinh rền rĩ to đến mức d ư ỡ n g vernon dầm chân nhăn nhó b ị c h tai lại creech thuộc về bà chủ bellatrix ồ dừng creech phục vụ dòng họ black creech muốn bà chủ mới cơ creech không đi theo thằng nhóc láu l i ế u p o t t e r đâu creech không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận con thấy đấy Harry cụ t u m b l e d o r e nói lớn v ừ a qua tiếng rền rĩ của c r e a t u r e không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận c r e a t u r e sẽ cho thấy sự miễn cưỡng khi chuyển nó cho nó quyền sở hữu tôi không quan tâm Harry nói nhìn con gia tinh đang kêu la một cách phẫn nộ con không muốn có nó không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận con muốn nó i chuyển quyền sở hữu cho bellatrix lestrange sao hãy nhớ rằng nó đã sống ở tổng hành dinh của hội phượng hoàng suốt năm ngoái không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận harry nhìn c h ầ m c h ầ m cụ r u m b l e d o r e n ó biết không thể để creature đến sống cùng với bellatrix lestrange nhưng cái ý nghĩ làm chủ nó có trách nhiệm với con vật đã phản bội của Sirius thì thật ghê tởm hãy ra lệnh cho nó cụ d u m b l e d o r e nói nếu nó thuộc quyền sở hữu của con nó sẽ phải tuân lệnh nếu không chúng ta sẽ phải nghĩ cách để giữ nó không trở về với bà chủ của nó không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận không chấp nhận giọng creature giờ đây như đang gào thét harry không nghĩ ra việc gì ngoài việc c r e a t u r e câm mồm có vẻ như c r e a t u r e vừa bị n g ạ ẹ t thở nó ôm lấy cổ họng cứ v ẻ như creature vừa bị n g ạ c t h ở nó ôm lấy cổ họng miệng nó vẫn đang cấu tiết mắt nó lồi ra sau một vài giây nuốt như điên nó quẳng người nó xuống tấm thảm v ì petunia khóc thúc thích và d i ọ n g tay chân xuống sàn nhà trông nó thật hung tợn nhưng hoàn toàn im lặng tốt việc này làm đơn giản mọi vấn đề cụ t r u m b o d o vui mừng nói có vẻ như sirius biết chú ấy phải làm gì con chắc chắn là chủ của căn nhà số 12 quảng trường grimo m và là chủ của creature con phải con phải giữ nó ở chung sao harry kinh hoàng hỏi creature đang quẩy đạp dưới chân nó không nếu con không muốn cụ t r o m b l e d o r e nói ta có thể đề nghị con có thể gửi nó tới h o g w a r t s để làm việc trong nhà bếp ở đó như vậy thì những con gia tinh khác có thể sẽ để mắt trong chừng nó dạ harry phấn khởi đáp vâng con sẽ làm như thế này creature ta muốn mi đến h o g w a r t s làm việc trong nhà bếp ở đó với những con gia tinh khác creature đang nằm g i ữ a lưng xuống thảm chân tay giơ lên cúi đầu nhìn harry một cách căm ghét và với một tiếng b ụ t lớn nó biến mất tốt lắm cụ d u m b l e d o r e nói vẫn còn một vấn đề nữa với con bằng mã buckbeck hay r i s đã t r o n g nom nó kể từ khi sirius chết nhưng buckbeck giờ đây là của con luôn vậy nếu con muốn có một sự sắp đặt khác không harry nói ngay nó cứ ở với bác h a g r i d con nghĩ bác biết thích thế h a g r i d sẽ rất sung sướng cụ Dumbledore mỉm cười nói h a g r i d đã rất cảm động khi gặp lại bác biết tình cờ chúng ta đã quyết định đặt tên lại cho bác biết vì sự an toàn của nó whiffle wings là tên từ giờ trở đi của nó mặc dù ta nghi ngờ bộ pháp thuật sẽ đoán ra nó chính là con bằng mã họ đã tuyên án tử hình bây giờ harry này con đã đóng gói hành lý chưa、um, chắc là ta đã nhầm cụ d u m b l e d o r e sắc sảo hỏi cháu đi、um, dọn dẹp ngay harry vội vàng nói rồi nhanh chóng nhặt cái kính thiên văn và đôi giày lên nó tốn khoảng gần mười phút để thu lượm những thứ cần thiết cuối cùng nó mới lấy cái áo tàn hình dưới gầm tủ cho vào vặn chặt cái bình m ậ t thay đổi màu sắc và nhét cái v ạ c vào trong cái rương sau đó nó kéo lê cái rương một bên tay tay còn lại xách cái lòng con h e d w i g đi xuống nhà nó thất vọng thấy cụ d u m b l e d o r e không chờ ở cửa chính điều đó có nghĩa là nó phải vào phòng khách không ai nói gì cụ d u m b l e d o r e ngồi im t r o n g rất thanh thản như bầu không khí thì rất nặng nề căng thẳng harry không đủ can đảm nhìn gia đình dudley khi nó nói thưa thầy con đã sẵn sàng tốt cụ d u m b l e d o r e nói còn một điều cuối cùng cụ quay sang nói với gia đình dudley chắc ông bà cũng biết harry trưởng thành vào năm không v ị p t u n i a nói lần đầu tiên kể từ khi cụ d u m b l e d o r e tới xin lỗi sao cơ cụ d u m b l e d o r e hỏi lịch sự không nó nhỏ hơn d u d ly e một tháng mà d u d ly e thì chưa đến tuổi mười tám c h ư a đến năm tới à cụ d u m b l e d o r e nói nhã nhặn nhưng trong thế giới phù thủy chúng tôi trưởng thành vào tuổi mười bảy d ư ỡ n g vernon lẩm bẩm thật lố bịch nhưng cụ d u m b l e d o r e đã ngắt lời ông giờ đây như ông bà đã biết phù thủy mang tên chúa tể v o l d e m o r t đã quay trở lại cộng đồng phù thủy đang tiến hành một cuộc chiến tranh harry người mà chúa tể v o l d e m o r t đã cố gắng giết một vài lần rồi đang gặp phải những nguy hiểm to lớn hơn rất nhiều cái ngày mà tôi để nó lại cửa nhà ông bà mười lăm năm trước với một lá thư giải thích về án mạng của bố mẹ nó và nhấn mạnh rằng tôi hy vọng ông bà có thể trông nom nó như là con cái trong nhà cụ t r u m b l e d o r e dừng lại và mặc dù giọng của cụ rất nhẹ và ấm nhưng cụ lại tỏ ra rất giận dữ harry cảm thấy sự lạnh nhạt và để ý thấy gia đình d u r s l e y đang bu sát vào nhau ông bà đã không làm như tôi yêu cầu ông bà đã không đối xử với harry như con trai mình nó không nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh và cay nghiệt từ ông bà nói đúng hơn là nó đã phải trốn tránh những tổn thương tệ hại mà ông bà đã gây ra cho một đứa trẻ bất hạnh như nó cả g ì petunia và dượng vernon nhìn quanh theo bản năng như thể có một người khác không phải d u d ly e ôm chặt họ ủa ngược đãi đá đã đờ ợ ông nói sao d ư ờ n g d u s l e y bắt đầu cáu tiết nhưng cụ d u m b l e d o r e ra dấu im lặng ông im bặt như thể cụ d u m b l e d o r e vừa đấm ông một cú phép thuật mà tôi đã nhắc đến mười lăm năm trước là harry được một sức mạnh bảo vệ chỉ khi nó gọi căn nhà này là nhà dù khốn khổ nó vẫn ở đây dù không được chào đón dù bị ngược đ á i ông bà vẫn phải miễn cưỡng để nó ở trong nhà phép thuật này sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nó 17 tuổi nói cách khác là đến khi nó trưởng thành tôi chỉ yêu cầu một điều là ông bà cho phép harry quay trở về căn nhà này một lần nữa trước sinh nhật lần thứ 17 của nó điều này đảm bảo sự an toàn cho nó cho đến lúc nó trưởng thành không người nào nhà dudley lên tiếng dudley hơi nhăn mặt khó chịu như thể nó đang cố gắng trốn thoát khi bị ngược đãi dượng vernon trông như thể bị nghẹn cổ họng vì petunia thì trông xúc động một cách kỳ lạ harry này đã đến lúc chúng ta đi thôi cụ d u m b l e d o r e nói đứng dậy và vuốt thẳng lại áo t r ò n dài màu đen của mình hẹn ngày gặp lại cụ nói thêm với gia đình Dudley t r o n g họ như thể mong n g à y này không bao giờ tới cụ bỏ nón ra và bước ra khỏi phòng tạm biệt harry nói vội với gia đình Dudley và bước theo cụ d u m b l e d o r e cụ dừng lại bên cạnh cái rương và cái lòng con h e d w i g của harry chúng ta không thể để những thứ này làm dướng d í u cụ nói và rút đũa phép ra một lần nữa ta sẽ gửi chúng đến trang trại hang s ó c chờ trước ở đó dù sao ta cũng muốn con để tắm áo tàn hình ở trong cái rương luôn harry gặp vài khó khăn khi nhét cái áo tàn hình vào trong cái rương nó cố gắng để cụ d u m b l e d o r e không thấy đ ó n g lộn xộn bên trong sau khi đã nhồi nhét xong cụ d u m b l e d o r e vẫy đũa phép cái rương cái lòng cố cùng con hét vít biến mất cụ t r u m b l e d o r e vẫy đũa phép lần nữa cửa chính mở ra bên ngoài tối t h u i bây giờ harry chúng ta hãy bước ra màn đêm bên ngoài và đuổi theo sự mạo hiểm phù phiếm nhé Hết chương